À, sáng nay á, là trong trang uh, web á, là có một cái câu hỏi à, hỏi là cái sự liên hệ giữa cái vô thường khổ và vô ngã như thế nào mà cái uh, đó là một vị thầy Thì vị thầy này á, là nói uh, nghiên cứu nhiều về cái uh, vô thường khổ vô ngã nhưng mà vẫn Không thấy được cái sự liên hệ Ở giữa cái vô thường khổ vô ngã như thế nào Thì cái cái chính yếu của cái vô thường khổ vô ngã Là nó có hai cái Một á, là cái, cái bản chất của, của Pháp Và hai á, là cái nhận thức của mình Về cái bản chất của Pháp Chủ yếu khi mình nói là vô thường khổ vô ngã tức là mình thấy ra được cái bản chất vô thường khổ vô ngã đó. Cho nên cái chính yếu là làm sao để mình thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã. Chứ còn vô thường khổ vô ngã là là cái bản chất tự nhiên của pháp rồi. Nên mà đã là bản chất tự nhiên của pháp á thì thực ra mình cũng cần phải nói là vô thường khổ vô ngã. Bây giờ nói làm sao thì, thì kệ nói chứ đâu có sao. Phải không? Nếu nó có thường hay vô thường nó khổ hay là cũng khổ là vô ngã vô ngã gì thì cái chuyện đó là chuyện của pháp, không phải chuyện của mình cho nên không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng ở cái chỗ là mình nhận thức cái vô thường khổ vô ngã đó như thế nào. Bạn không? Chứ còn là bây giờ nó thường hay là vô thường hay là khổ hay nỗi lạc. Có có ngã vô ngã gì đó thì chuyện đó là chuyện của pháp thì không có liên hệ gì. Nhưng mà tại sao mà mình phải thấy ra vô thường khổ vô ngã Và cái cái mà mình thấy vô thường khổ vô ngã đó là thấy như thế nào Thì thường á là người ta à, thấy vô thường là bằng cách người ta ngồi suy nghĩ Để là thấy cái này có sinh có diệt à, Có đó không đó Cho nên á, là người ta nói là vô thường Nhưng mà cái, cái cái suy nghĩ đó thì chỉ là mới có một cái nhìn mà có khái niệm, cái nhìn nó vẫn còn là khái niệm, vẫn còn là tư tưởng về cái cái sự thật là vô thường. Còn à, thái độ thế nào để thấy vô thường. Cái đó mới là cái điều mà chúng ta cần nói. Vô thường thì nó là tự nhiên rồi. Cái gì cũng vô thường rồi, cái gì có sinh có diệt là cái đó thì thì là ai cũng có thể hiểu được như vậy Và thậm chí là khoa học đó, thì họ có thể là đo được cái sự biến đổi vô thường đó như thế nào Hoặc là họ có thể là sử dụng những cái thiết bị phóng đài hay là như thế nào đó Hoặc là họ có thể tính thời gian với một cái mức rất là nhanh như thế nào đó. Nhưng mà là các nhà khoa học dù có thấy như vậy thì cũng vẫn là chưa phải thấy vô thường. Còn á, là mình sống trong đời sống hàng ngày ấy, thì mình thấy vô thường cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như khi thì mùa xuân, khi mùa hạ khi mùa thu, khi mùa đông hay là mình thấy uh, bưng đêm rồi đến bưng ngày rồi hết mới buổi sáng đó bây giờ tới chiều rồi chiều rồi lát nữa tối tối rồi mai rồi sáng lại thì cũng là vô thường thì cũng thấy là rất rõ mặt trời mặt trăng thì là khi khi khi mọc khi lặn thì mình thấy là cái trường vô thường đó là cái trường nó xảy ra hằng ngày cho nên nếu mà nói rằng cái bản chất vô thường á thì cái là bản chất đó là của pháp rồi Và mình cũng rất là dễ thấy, nếu như mình mà chỉ cần quan sát thì mình cũng thấy thôi. Nhưng mà khoa học với lại là Phật giáo thì khó có cái khác nhau về cái cái mà tìm ra cái cái định luật vô thường đó. Khoa học á thì tính cái vô thường đó, ở đây mỗi vật xem thử cái vật đó nó vô thường. Cái, cái cái quy trình sinh diệt của nó là bao lâu à, có cái thì quy trình sinh diệt của nó nhanh có cái quy trình sinh diệt đó là, là, là chậm ví dụ như là hoa phù dung thì sáng nở tối tàn nhưng mà cũng có một cái hoa bất tử thì là nó cứ cứ còn hoài <cười> rất là lâu à, ví dụ như vậy cho nên á thì quy trình vô thường này đó là nó không không có phải là nhất định là nó như thế nào Mà nó chỉ là biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Mà cái đó thì là, Nên với cái nhìn của khoa học á, thì điều đó là rất rõ. Nhưng mà các nhà khoa học vẫn không giác ngộ giải thoát được. Không phải bởi vì thấy được, đo được cái, cái cái sự biến đổi nhanh chóng như vậy mà họ lại giác ngộ giải thoát. Vậy thì á cái điều quan trọng không phải là vô thường, khổ vô ngã như thế nào. Mà là thái độ của mình đối với vô thường khổ vô ngã như thế nào Cái đó mới là quan trọng phải không? Thì á Vô thường là, là biến đổi Cái sự biến đổi này thì là Trong khoa học người ta tính ra được Ví dụ như bây giờ Một con người Khi mới sinh ra Thì nó có trải qua bao nhiêu giai đoạn biến đổi Thì khi sinh ra rồi Cho đến cái tuổi trưởng thành chẳng hạn thì nó có bao nhiêu sự biến đổi. Đó. Từ tuổi trưởng thành thì như thế nào, rồi đến cái già, rồi đến chết như thế nào. Thì người ta có thể là tính ra được cái sự biến đổi đó. Thì cái kiến thức về cái sự biến đổi đó nó cũng là một phần. Một phần để giúp cho mình thấy cái sự vô thường. Tuy nhiên á, có một điều là là không phải là mình đi tìm vô thường thường thường mình nghe nói được Phật ngài nói là vô thường khổ vô ngã cho nên bây giờ mình cứ cứ tìm cái vô thường như thế nào thậm chí có người là ngồi thiền và nhắm mắt lại rồi thấy là tự nhiên nhân sắc nó à, biến đổi cực kỳ nhanh và cho rằng là như vậy mình đã thấy được vô thường Thật ra đó cũng không phải Thật ra đó nhiều khi là ảo tưởng Do cái tâm mình định lại Rồi mình đã có cái khái niệm trước về vô thường là thế này thế kia gì đó Mình nghe nói rằng là vô thường là rất nhanh chóng Cái đâm ra cái ý tưởng đó nó nó gắn vào trong đầu mình đó Nó lập trình sẵn rồi Cho nên bây giờ mình nhìn cái gì mình cũng thấy là nó nó sẽ ra như vậy Là cái ảo tưởng của mình cũng là dữ dội lắm cái ảo tưởng nó thấy như vậy cũng như không. ví dụ như bây giờ nếu một cái người mà họ thấy được cái vô thường biến đổi mà nhân như vậy á, mà họ giải thoát liền á thì cũng được. nhưng mà ở đây khi đụng phải thực tế thì họ vẫn là không chịu nổi cái vô thường. ví dụ như khi bệnh thì họ muốn mau lành, à, ví dụ vậy ha. hay là khi một người thân của mình mất đi thì họ cũng vẫn thấy là thương tiếc đau khổ đại khái như vậy thì như vậy là chưa phải là thấy vô thường. Vậy thì bây giờ ai tự định nghĩa cho thầy một cái thấy vô thường là sao? Trước hết là thầy đã nói rồi thấy vô thường không phải là thấy nó biến đổi như thế nào, cho nên đừng có cần nhìn coi sự là nó biến đổi cỡ nào. Chẳng lẽ là bây giờ mình muốn biết một cái người đó vô thường như thế nào là mình cứ theo dõi cái người đó cho đến nó thay đổi như thế nào? Chẳng lẽ mình cứ Thấy một cái ngồng lá này mình bước vô thường như thế nào Thì mình cứ chờ xem tựa nó rùng đến lúc nào rùng Ai có thì giờ đâu mà làm ba trường đó Cho nên không phải là đi tìm cái cái mà nó vô thường như thế nào Vậy thì sao Vậy thì cái thái độ để mà thấy đúng vô thường là là thái độ như thế nào Cái này mới là thật sự mới, mới quan trọng Chứ còn á, bản chất vô thường thì nó là đương nhiên rồi nhưng mà cái thái độ mình nhìn ra cái vô thường đó đó như thế nào đó mới là mới là quan trọng. Thì á khi mình trải nghiệm trong cuộc sống, thực ra trải nghiệm trong cuộc sống để mà để mà chiêm nghiệm, để mà thấy ra được tức là bằng bằng bản thân mình là thân chứng được sự vô thường. Thân chứng được sự vô thường. Thì điều đó nó cũng là một phần để giúp cho mình thấy ra cái vô thường cũng như mình thấy cái ngọn lá xanh rồi vàng rùng nghĩa là khi nắng khi mưa khi ngày khi đêm thì những cái đó nó cũng có giúp cho mình một cái phần nào đó để thấy ra cái vô thường nhưng mà là thật sự là thấy vô thường á thì khi mà mình không xen vào cái sự vận hình vô thường đó thì như vậy tức là mình thấy vô thường tức là nó nó vô thường là nó vô thường nhưng mà mình á thường thường là thế này vô thường nhưng mà mình mình nhìn bất kỳ một cái pháp nào giả sử như mình vẫn nói là vô thường vẫn dạng thuyết là vô thường đàng hoàng nhưng một người thân của mình mất á thì lúc đó mình vẫn vẫn thương tiếc như vậy là cái cái thái độ của mình cái lý trí đó thì vẫn biết vô thường nhưng mà thái độ thực sự thái độ nhận thức hay là cái đáp ứng của mình á thì lại là không vô thường chút nào mình vẫn muốn là người nào thân á thì mình vẫn muốn là sống lâu còn người nào mà mình ghét á thì thôi cho mình cũng muốn là họ chết sớm sớm chút thì tốt hơn <cười> hoặc là họ đi đâu họ ở đi cho rồi cho mình khỏe à, đại khái là như vậy tức là như vậy tức là không thấy vô thường rồi cái vô thường đó là, là, là, là nằm trong cái thái độ đó nằm trong cái thái độ mà bây giờ mình ở ở với một cái người mà mình ghét cay ghét đắng à nhưng mà mình vẫn sao hết trơn á ở với một người mà mình thương nhưng mà rồi họ đi rồi mình cũng sao hết trơn á thì như vậy là mới là mới là thấy vô thường thấy vô thường tức là khi pháp đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy mà mà không có nắm bắt lại Không có nắm giữ Không có cái ý là muốn loài nó đi Hay là giữ nó lại Thì khi đó mới, mới gọi là thấy vô thường Tức là nói là thấy vô thường Nhưng mà đó là thái độ Đối với cái vô thường đó Thí dụ như bây giờ mình thấy là Mới mình mới trẻ đó Bây giờ thấy già rồi Thì như vậy không phải là thấy vô thường nghe. Mặc dù mặc dù thấy nói như vậy tức là thấy vô thường rồi đó Thấy mình mới trẻ đó mấy chục năm mà Bây giờ những người nào lớn tuổi mới thấy điều đó Mới có mấy, mới đây à Có những cái chuyện mà Hồi nhỏ với đến bây giờ thì mình thấy nó giống như Mấy ngày hôm qua gì đó thôi Chứ không phải là chuyện đâu xa vời gì lắm Thì rõ ràng là cái người bây giờ lớn tuổi rồi Thì thấy cái chuyện vô thường là là Là rất rõ Thế nhưng mà khi mình thấy mình già đi á Thì mình vẫn là có một cái buồn ở bên trong đó Thì như vậy là không phải thấy vô thường à, Tức là lý trí thì là có thấy có Có hiểu được là vô thường Nhưng mà thực ra mình đó, thì mình vẫn không không chịu chấp nhận được cái vô thường đó Như vậy ở đây đó không phải là thấy theo kiểu mà hiểu biết lý trí hoặc là cũng phải tưởng tượng ra là địa nó vô thường nhanh chóng như thế nào mà là tất cả chuyện đến đi dù là nó vô thường chậm hay là vô thường nhanh hay là nó như thế nào đi nữa thì tâm mình vẫn không dao động thì cái đó mới là gọi là thấy vô thường chẳng phải là cũng phải thấy vô thường là là là thấy biến đổi thấy biến đổi nhưng mà mình buông thấy thờ bi... biến đổi thờ lo lắng cái sự biến đổi Thì như vậy tức là không thấy vô thường rồi Ví dụ như mình mới nghe nói là à, Sắp à, tầng thế Tháng 12 này là tầng thế rồi đó nghe Thì nghe nói sắp tầng thế là mình lo, mình sợ rồi à, Thứ nhất là sợ, sợ tức là cũng thấy vô thường rồi Thứ hai là bây giờ là phải chuẩn bị Phải chuẩn bị là gạo cơm, đồ này kia để tích lũy Nhưng mà mà làm sao mình biết đã vô thường làm sao mình biết là mình tích lũy được, mình mình tích lũy rồi thì tới đó cái cái cái khí hậu nó khác, lúc đó biết đâu đó là có cơm đó mà mình ăn không được thì sao? Lúc đó nóng quá hoặc là lạnh quá hoặc là một cái cái áp suất thay đổi như thế nào đó mình cũng chịu không nổi. Ví dụ như một người mà đi lên trên máy bay thôi, mà chịu không nổi thì người đó có thể bị nôn lúc đó có giòn cái gì ra ăn hòm cũng ăn thế bây giờ mình tích mình tích lũy mấy cái đó để làm gì? bếp lúc đó mình có ăn được hay không có tích lũy. <cười> tức là thế mà mình có sắp đặt, thế mà mình có sắp đặt là mình cho là thế này, rồi mình à, quy định nó phải thế kia, hay là mình mong ước nó phải thế nọ, tức là không thấy vô thường này. È vô thường thì cái chuyện gì đến là đến, mà chuyện gì đi thì đi thì như vậy mới là vô thường. Vô thường á có thể là bao bao gồm cả cái thường. Chứ không phải là vô thường là chỉ vô thường thôi, bao gồm cả cái thường nữa. Ví dụ như bây giờ cho dù trên đời này có cái gì thường nữa thì đối với mình cũng chẳng sao. Tức là thường hay vô thường thì cũng chẳng sao. Thường thì thường, mà vô thường thì vô thường. Thì cái cái người mà mà có thể khi thường thì thường, mà vô thường thì vô thường thì cái người đó mới gọi là thấy vô thường. Chứ bây giờ mình mình cứ cứ chắc chắn là hệ và vô thường tức là là biến đổi. Nhưng mà có những cái nó biến đổi rất lâu. Một cái cục đá nó nằm ở đó. Cái đời ạ đời cố, đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, đời chắc gì cái cục đá nó nó vẫn cứ như vậy. Mặc dù là nó có biến đổi nhưng mà cái biến đổi đó nó không phải giống như là là là một cái bong bóng nước mà mà nó mới là à, nó thành cái hình bong bóng nước cái là nó nổ cái liền không phải vậy. Mà cái cục đá này thì nó rất là lâu. Thành đó là đối với cái nhìn của mình thì nó là thương nhưng bây giờ một cái bóng bóng mà nó vỡ đi một cái thì mình cũng vậy mà mình cũng đá nó mình nhìn hoài ngày nào mình thấy đề thôi thì nó cũng vay thôi thì như vậy á cái tâm mà có thể thấy được như vậy á mới gọi là cái tâm thấy vô thường thì cái điều này á thời gian mà thầy nói điều này á là để cho cho cho mình thấy rằng là trong cái tu á đừng có cố mà tìm cái vô thường là nó như thế nào Mà là thái độ của mình đối với tất cả mọi thứ là thường hay vô thường gì cũng cần biết <cười> Nó vô thường cỡ mấy mình cũng cần biết Nhưng mà dù cho nó nhanh hay là chậm à, Thì mình vẫn thấy như vậy cho mình không có tức là thấy pháp như thế nào thì thấy như vậy Cho mình không cho là không phải là không sẽ là Thì như vậy tức là thấy vụ, vô thường mà mọi chuyện đến đi đều mình vẫn thấy đó là chuyện tự nhiên tất nhiên cái điều này là cũng phải có trải nghiệm qua cuộc sống mới là mới có được cái bản lĩnh đó tức là đã từng mất đồ mà thấy tiếc, à <cười> đã từng ghét ai đó là muốn giật để cho nó xong, à tức là mình muốn là thay đổi cái mà cái cái cái bản chất mà thay đổi tự nhiên mà mình muốn làm theo ý mình muốn theo muốn làm theo ý mình tức là thường muốn làm ta nền được theo Do đó, đó là đầu tiên á không phải là đi tìm cái vô thường là bằng cách là xem có thử là nó vô thường cỡ nào bởi vì cái vô thường mọi thứ mọi khác không bao giờ mà mình học hết được cái vô thường là của mọi pháp là như thế nào được hết á Cái vô thường của mọi thứ là mọi khác. Giống như hồi nãy thầy nói đó là cái hoa phù dung thì vô thường kiểu khác Mà cái hóa bất tử thì nó là vô thường kiểu khác Cho nên nó là Không ai mà đi tìm cái vô thường Mà mà để xem có thì nó vô thường như thế nào Cho dù mình có thấy cái vô thường như thế nào đó Thì cái thấy đó nó cũng chỉ là cục bồ thôi Thì có thể là một cái người mà có Đã nhiều kinh nghiệm Thì cái người đó có có thể thấy được Cái sự vô thường Nhưng mà Cái mà, cái mà thấy vô thường Là một thái độ bình thản cất mọi biến đổi thì thì mới gọi là chứng được vô thường. Còn bây giờ mình nói vô thường hay cách mấy rồi mình chứng minh luôn đem khoa học ra chứng minh được thứ hết đó. đem thí nghiệm ra chứng minh nữa. Để để chứng minh vô thường đi nữa. Nhưng mà cái mình không thích mình vẫn muốn bỏ nó đi. Cái mình mà thích mình vẫn muốn giữ nó lại thì như vậy tức là không tha không thấy vô thường chúng nào hết. Còn bây giờ qua cái khổ, khổ thì bữa hôm trước là thầy nói cái khổ là chỉ để nói cái nhận này thôi. Còn bây giờ mình nói đến cái tính chất của cái khổ. Cái này thì thầy đã nói rồi. Cái khổ là nó có ba cái khổ. Có ai nhớ không? Có ai nhớ là thầy nói ba cái khổ gì không? Cái khổ thứ nhất là cái khổ tự nhiên thế khổ tự nhiên, ví dụ như bây giờ mình đi nhiều thì tự nhiên nó mỏi chân. dù là mình không có tham sân gì hết á, chẳng phải cái này cũng phải do tham sân mà khổ gì hết á. Nhưng mà mình đi một lâu một hồi rồi nó mỏi chân, Mình đứng một hồi một rồi nó cũng mỏi chân, đa cá vậy. Bắt đầu thì là mỏi chân thì mình nằm xuống là thấy khỏe, nhưng mà nhưng mà một lát nữa rồi nó cũng là nằm một hồi cái nó cũng thấy mệt, à. thì á trong đó đó là có cái vô thường, à. trong trong cái cái cái khổ đó đó là nó có cái do cái vô thường trong á, cho nên Đức Phật ngài nói là cái gì vô thường thì khổ, nhưng mà mình phải hiểu bởi vì cái câu nói đó nó quá nó quá vắn tắc cho nên mình không hiểu hết được, nhưng mà cái gì vô thường là khổ là vậy đó, tức là bây giờ mình ngồi mệt quá rồi bây giờ mình đứng mình đi mình ra mình đi đi cái thế mình thấy rất là khỏe đi một hồi cái lâu cái bắt đầu mọi chân rồi thấy là là là là, là, là khổ à, rồi á mình à, ra ngoài nắng có thể là mình ở trong lành cái mình ra ngoài nắng mình thấy ấm ra chập cái bắt đầu nó nóng quá cái cái là khổ nóng quá là khổ lạnh quá cũng khổ tức là cái khổ đó đó là cũng trong cái diện trình biến đổi đó thì đến một lúc nào đó thì nó nó là thấy khổ rồi đến một lúc nào đó thì lại thấy là là sung sướng đó ví dụ như mình ăn mình đói đói cái mình bắt đầu ăn vô cái mình thấy là sung sướng mà nó ăn tới cỡ khoảng độ nửa chừng á thì mình vẫn còn thấy sung sướng bây giờ mà ai mà bắt mình ăn tiếp tục mà nhiều quá là mình bắt đầu thấy là hết là khổ rồi khổ lại rồi <cười> đại khái vậy đó. Thanh đó là cái cái khổ cái khổ cái khổ lạc này là cái khổ lạc tự nhiên trong đời sống. thì với cái khổ lạc tự nhiên đó, đó thì mình biết mình biết đó và để mà khi cần thì tránh nó hay là khi cần thì phải là sử dụng nó để mình à, à, ví dụ như mình nhẫn nại hơn hay là mình làm việc là thành quả nhiều hơn. ví dụ như như mình chiều nắng được thêm một cái đồ nữa, thì mình sẽ làm việc ngoài trời nhiều hơn. thì cái hiệu quả công việc làm mình nhiều hơn. à vậy thì là cái mà khổ đó đó, đôi lúc nó lại là rất hay. cái đó đôi lúc là nó giúp cho mình được à, Chịu đựng được những cái, cái nhiều cái cái mặt khác nhau của đời sống. nên cái mà Cái khổ trong cái tự nhiên á, là cái khổ đó mình mình phải hiểu thực sự nó như thế nào. Để mình tùy cơ ứng biến Chứ còn á, cái đó không phải là cái khổ đó không phải là vấn đề. Bởi vì cái đó chung ai cũng vậy thôi. Người nào mà biết thì biết sử dụng tốt á. Thí dụ như bây giờ á, cái người họ biết á, thì họ sẽ ăn vừa phải thôi, chứ không ăn quá no. À họ đi vừa phải thôi cho không đi quá quá mần quá nhân để mau mệt như vậy như vậy thì cái đó là do họ hiểu ra được cái cái mà cái cái khổ đó nó sẽ đến như thế nào thì thì họ có thể điều chỉnh được cái chuyện đó cho nên cái cái khổ đó nó không quan trọng cái khổ thứ hai là cái khổ quả cái khổ quả tức là những cái cái mà mình đã làm trong quá khứ bây giờ đó là mình à, gặt lấy cái kết quả mà chính mình đã làm ra. thí dụ như bây giờ hôm qua mình tham ăn quá cho nên mình ăn cái gì đó nhiều quá, thì hôm nay đau bụng. hôm nay đau bụng quá trời là bởi vì là một là bởi vì do nó à, không quân bình âm dương hoặc là trúng độc, đó. cho nên bây giờ nó đau bụng quăng quăng quay thì cái đó, cái đó cái khổ cái cái khổ đó cũng vậy tức là cái khổ thứ nhất với cái khổ thứ hai á là cái khổ này nếu mà mình biết trầm tịnh sáng suốt đừng có lo lắng sợ hãi gì mà mình phải trầm tịnh sáng suốt rồi nhận nài rồi để mà mình mình biết ra biết để mà mình uh, giải quyết nó bởi vì cái cái này nó là giải quyết có tính cục bộ giống như mình nhức đầu thì mình uống mấy viên thuốc nhức đầu đau bụng thì mình uống mấy viên thuốc đau bụng, cái đó là cái mình nhận ra để mà mình giải quyết cục bộ vấn đề đó thôi. Còn cái khổ thứ ba đó, cái khổ này mới là cái khổ mới thực sự là cái khổ đế này, đó là thái độ sai lầm của mình. Cái thái độ sai lầm của mình đó, thì nó nó là cái khổ với cái lạc này đó, nó là không thực, nó là ảo thực ra không khổ mà mình lại thấy khổ thực ra không lạc mà mình cho là lạc thì cái cái khổ lạc này là cái khổ lạc thuộc về tâm lý ví dụ như thế này một người nhà giàu cho nên là ăn uống là luôn luôn là phải là những cái món ngon vật lạ mới ăn cho nên bây giờ con cái trong cái nhà đó lớn lên kìa Bắt nhai bánh mì là thấy khổ vô cùng Rồi bữa nay không có gì ăn cả Mà bắt tôi nhai bánh mì là giống như là cực hình vậy đó Trong khi đó đó bây giờ Một cái người nhà nghèo Mà người ta không có đủ tiền để mà có bánh mì mà ăn nữa Người ta phải là Ăn đồn khoai, đồn sắn gì đó Người ta ăn chứ còn bánh mì làm gì mà Có tới bánh mì để mà mua bán. <cười> vậy thì là Cái đó là Cái khổ và cái lạc đó đó là không phải thật Cái cái khổ lạc đó là do cái tư tưởng chủ quan của mình. Do cái thái độ chủ quan của mình chứ không phải là khổ lạc thật Có những cái nó chẳng khổ gì cả mà tự nhiên mình là khổ. Nã khổ là tại vì mình thôi. Tại mình mình mình có cái bản ngã rồi cái bản ngã đó là muốn thế này muốn thế kia. Cho nên Cái khổ cái lạc này á, là thầy đã nói rất nhiều lần Không như ý mình gọi là khổ Còn được như ý mình thì gọi là lạc thì Đó là tại vì không như ý mình Mình, là... <cười> mình như ý mình thôi Cho nên khổ là lạc thôi Chứ đâu phải khổ lạc thiệt Khổ lạc thiệt đó là nắng quá mà nó nhức đầu á Cái đó mới là khổ thiệt nè Hoặc là bây giờ mình ăn cái gì đó hồi, hồi, hồi sáng mình ăn cái gì đó Mà bây giờ đau buồn quá trời đó Cái đó là khổ thiệt nè Và vì nó là trở thành cái quạ rồi nó trở thành cái một cái cái cái hiện tượng tự, tự nhiên rồi còn bên này là nó không không phải thật mà là thái độ của mình thôi đó. bây giờ mình mình gặp một người mà thấy mình có cái thái độ mà không vừa ý mình người đó làm cái gì cũng không vừa ý mình hết trơn thì tự nhiên mình ghét người đó nhưng mà bây giờ nếu mình mình thay đổi cái quan điểm lại Như hôm trước ngày hôm hôm qua hôm qua qua có một đoàn gồm một số bác sĩ ở Việt Nam cũng có ở bên Mỹ về cũng có đến gặp thầy thì có một người nói với thầy như thế này cái này cũng là một cái kinh nghiệm mà nên trao đổi với mọi người là nói rằng là người đó hình và thấy rất là hiệu quả tức là có thể thấy mình sáng suốt định tĩnh trong lành rất tốt nhưng mà Sao mà cái khi mà có một cái, cái cái cái cái nghịch cảnh nào đó thì tự nhiên mình không giữ được cái cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó trường đó có vẻ rất là bình thường quá hình như ai cũng vậy chẳng phải riêng một người nào à ai cũng vậy thì dụ như là có một người nào đó trong gia đình mà làm mình bất bình hoặc là có một cái chuyện gì đó trong sợ làm của mình làm mình bất bình thì tự nhiên mình cũng còn sáng suốt định tịch đông lên được nữa lúc đó là cái tâm mình nó cứ là <cười> phản ứng phản ứng lung liên tục cho nên nó không còn cái cái mà bình an mà thoải mái nữa cái đó là do cái do đâu cái đó, đó là vô tình đó là trong cái hình của mình đó, mặc dù mình hình cũng có phần nào đúng rồi trong cái hình của mình đó, mình vẫn muốn là thường mình vẫn muốn là thường <cười>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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Với lại về đây là bây giờ nói qua cái khổ. Cái khổ này là khổ tâm lý hơn là cái khổ mà thật sự. Có thể là mình gặp một cái nghịch cận, đó là cái nghiệp quả của mình cũng có. Hoặc là cái duyên tự nhiên sau đó mà mình gặp cái trời nóng quá hay là trời lạnh quá. Thì đó là cái duyên tự nhiên. Hoặc là mình gặp một cái nghịch cận nào đó là do cái quả của mình. Thì hai cái đó là mình nói rồi nè. Nhưng bây giờ cái thứ ba là do thái độ của mình. Nếu như cái người đó mà nghĩ như thế này, nếu như cái tâm đó, cái người đó lại thấy như thế này là không oh, hay quá. Mình mình cứ hình trong cái điều kiện bình thường này thì nó nó dễ dàng rồi. Bây giờ hay quá có cái nghịch cảnh này tới để mình ha, để mình mới là tỉnh niệm tỉnh giác hơn hay là để mình coi thử là mình có giữ được cái thân bằng trong cái cái sản xuất định tĩnh trong lần này không? Hay là mình có thực sự tỉnh thần đồng chú tâm quan sát chưa? Thì như vậy thì là cái nghịch cảnh đó là là là mình bán ơn cái nghịch cảnh đó Nhờ có cái người tới phá phá đó cho nên mình mới là Mình mới là là giúp mình càng Càng càng là là Thấy rõ mình hơn Thấy rõ cái phản ứng của mình như thế nào hơn Thay vì á, là mình vẫn cứ muốn là Phải giữ cái mà mình đang có Mình đã đạt được Thì như vậy là coi chừng lại là Trong cái hình đó vẫn Bị một cái cái cái, cái khuynh hướng là muốn Thường hóa thay vì là vô thường muốn lạc hóa thay vì là đối diện với cái khổ là là là sai à hầu hết khi mình mình tu hành là mình muốn thường hóa và muốn lạc hóa và đó là sai rồi tu để làm gì hỏi hỏi hỏi muốn tu tu để làm gì nó tu để được an lạc tu để được bình an à, tu để được cái này cái, cái kia là sai rồi không phải vậy cái bình này đó là cái bình của cái cái thái độ sáng suốt định tịnh trong lành đối với mọi cái không bình bởi vì cuộc đời nó nó là vô thường mà sao mình muốn có bình được mình muốn bình như như ý muốn mình sao được nhưng mà tất cả cái gì á nếu một cái người trí tuệ người ta sẽ thấy thế này tất cả cái gì đến đều có nhân duyên của nó tức là mình thiếu cái gì đó cho nên cái pháp đó nó mới đến để giúp mình nó lại giữ được thăng bằng à Thì cái thái độ mà thắng bằng á Cái thái độ mà thắng bằng Chứ không phải là à, Là bóc đồng theo cái tham hay cái sân Cái lấy hay cái bỏ Thì cái đó mới là Cái thái độ đó mới thực sự là cái thái độ Mà cần rất nhiều thử thách Nếu mà mình đi trên một con đường mà nó cứ bằng phẳng vậy Thì quá quá khỏe Nhưng mà bây giờ nó phải đi qua một cái cầu khị Hay là đi qua một cái gì đó để cho mình phải là là giữ thăng bằng mức độ giữ thăng bằng nó phải cao hơn mà cái cuộc đời này ấy, là nó sẽ nó trải qua rất nhiều khi thành khi bại khi được khi mất khi hơn khi thua khi vui khi khổ như thầy nói đó hôm hôm bài trước đó cho nên đó, là mình phải là trải qua những cái đó nó mình giúp mình giữ thăng bằng tốt hơn vậy thì vẫn là ăn thua thái độ mình thôi Cái đó mình lại cho là hạnh phúc. Hay là cái đó mình cho là khổ đều do thái độ của mình cả. Để mà người nào mà chưa thấy ra được cái điều này đó. Thì vẫn chưa thấy được cái cái tính chất vô thường và khổ. Phải không? Chưa thấy được cái tính chất vô thường và khổ. Tức Vì, vì chưa thấy được tính chất vô thường và khổ cho nên mình vẫn còn muốn là à, thường và lạc là tâm thâm tâm mình đó, nó vẫn còn là đeo nếu một cái gì đó cho nó thường và nó lạc nhưng mà cái cái mà cố gắng để đạt được cái thường cái lạc à, hay là cố gắng để dựa cái gì đó mà là thường là lạc thì là vẫn chưa thấy được cái cái vô thường cái khổ khi nào mà mình thấy được là cái khổ là do cái thái độ của mình Còn cái khổ tự nhiên thì là ai cũng giống nhau rồi Hay là cái khổ quả Thì cái đó là do mình tạo ra chứ không phải là ai hết Cho nên cái khổ quả đó đến để giúp Mình học ra cái bài học Mà trước đây vì Mình không biết cho nên mình đã tạo ra Cái cái quả đó, đó. Thì bây giờ mình phải à, Hứng chịu cái quả đó để mà học ra Bài học Mới thấy ra được Trong cả cái mà thấy vô thường và Và thấy khổ đó Thì là Đều là cái cái thái độ vẫn là Cái chính chứ không phải là Cái trạng thái vô thường như thế nào Hay là cái trạng thái khổ như thế nào Mà là thái độ đối với cái vô thường Đối với cái khổ đó như thế nào à. Trong thái độ đó thì có Có hai thái độ Một thái độ là thái độ nhận thức Tức là thái độ mình nhận biết Về cái sự kiện đó như thế nào Và thứ hai là cái thái độ phản ứng hay là phải là hay là hành vi đó. Nó là nhận thức và hành vi. Thì cái thái độ phản ứng của mình, thái độ phản ứng của mình đúng hay là sai, xấu hay là tốt thì nó sẽ tạo ra một cái nghiệp nữa. Còn nếu như là cái nhận thức đúng và cái hành vi là là vô vi không tạo tác thì thì lúc đó tức là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tức là nhận thức đúng Và không tạo tác tức là Giải thoát Nhận thức đúng là giác ngộ Mà mà không tạo tác là giải thoát Không tạo tác thì không ràng buộc thêm Cho nên là giải thoát à, Thì mình phải Phải thấy ra những cái điều này Thì cái việc tu hành của mình Nó mới là dễ dàng hơn Còn nếu không á Thì mình cứ là loay hoay loay hoay Nhưng mà Nhiều khi mình chỉ tạo thêm cái Cái ảo tượng Về cái bản chất thật của cuộc sống Cái thứ ba đó Là vô ngã Vô ngã Thì thực ra đó Thực ra tất cả các pháp đều vô ngã Đức Phật đó, thì Ngài có nói rất rõ Tức là Pháp hữu vi mới là vô thường Pháp hữu vi mới là khổ còn tất cả các pháp hữu vi vô vi gì cũng đều vô ngã hết à cái phạm vi của cái vô ngã là nó nó rộng hơn vô vi cũng vô ngã hữu vi cũng là vô ngã hữu vi tức là hữu vi nó có hai loại hữu vi một cái hữu vi đó tức là cái cái sự uh, dương khởi cái mà có dương khởi mà thành trong cái uh, thế giới tự nhiên á có thể mình xem như trong thế giới vật lý hay là trong thế giới tâm lý nhưng mà là thế, cái phần tự nhiên á thì cái đó gọi là hữu vi hữu vi tức là có hợp lại mà thành ví dụ như bây giờ mình nói là cái cái ghế hay là cái cái cái cái tháp này chẳng hạn Đó, thì là nó hợp lại nhiều cái yếu tố Thì nó mới thành ra nó Cho nên nó là pháp hữu vi Tức là hữu vi này là hữu vi về phương diện là Tạm thời mình nói về phương diện vật lý cho nó dễ Đó, Về phương diện vật lý Thì cái hữu vi là Là cái, cái trùng trùng dương khởi của các cái yếu tố Vật chất Thì gọi là hữu vi Nhưng mà cái hữu vi này nó còn một cái từ khác nữa. Một cái từ á có hai cái từ, một cái từ là sankhara. Sankhara tức là cái sân đó là cũng là kết hợp lại. Một cái chữ là sankhata. Hai từ này thì nó cũng cùng một cái gốc. Nhưng mà một từ á thì để chỉ là cái hữu vi là cái tào tác của Của cái nghiệp á, Tức là mình khởi lên cái phản ứng này Phản ứng kia Mình muốn thế này, mình muốn thế nọ, Mình làm cái này, làm cái kia đó, Thì cái đó là một hữu vi nữa à, Hay là mình gọi là pháp hành Pháp hành <cười> Cái chữ pháp hành ở đây là Là hữu vi tạo tác Cái hữu, hữu vi kia đó là duyên hợp Còn hữu vi này là hữu vi tạo tác Hữu vi duyên hợp là về, về mình nói vật chất thì nó do oxy với hydro tạo thành nước ví dụ như vậy. Cái đó là một cái cái tự nhiên. Thì về hóa học á, về hóa học á học hóa học này mình thấy là là những cái chất chất gì cũng đều là có một cái thành phần hóa học của nó. Yếu tố này, yếu tố kia, yếu tố nọ hợp lại với nhau mà nó thành hợp hai cái cái này lại nó phải thành một cái chất thứ ba à, nó cứ giống chỉ cứ như vậy mà nó biến hóa cũng giống như dịch lý nói vậy đó tức là nó biến hóa vô cùng thì cái cái đó đó gọi là hữu vi về cái mặt thế giới tự nhiên còn cái hữu vi về cái mặt đào tác á thì cái hữu vi này mới là khổ cái hữu vi mà tự nhiên á thì cái khổ đó, đó là cái khổ cái khổ tự nhiên. À, nhưng mà có khi nó không khổ gì cả. Còn cái cái mà hữu vi mà mà tạo tác á, thì cái đó mới là cái khổ mà cái khổ do mình do do cái cái phản ứng của mình, do cái cái cái chú ý của bạn ngã tạo tác, cho nên gọi là cetana. Cetana tức là chú ý tạo tác người chữ nho gọi là là tư hay là tư tác, nhưng mình nói cho dễ hiểu là chú ý phản ứng hay là hành động hay là hành động phản ứng có chú ý à, thì cái đó là jītāna. ở trong thiên nhiên á thì nó không có jītāna gì cả, Mà hệ cứ nó hợp với nhau thì nó, nó nó nó thành thôi. ví dụ như bây giờ hơi nước nó bay lên à, thì nó ở dưới cái trạng thái là hơi bay lên rồi thì nó kết tụ với nhau thì nó lại thành mây. Mây rồi nó gặp lạnh cái lạnh lên nó lại thành mưa. Tức là cái cái cái mà hình thành ra ra hơi hay là ra mây hay là ra nước. Rồi nước nó chảy thành dòng thì gọi là suối là sông. Nó lớn thì gọi là biển đại các vậy. Thì cái đó đó là là duyên, duyên hợp. Duyên hợp đó là duyên hợp tự nhiên trong trong cái sự vận hành của trái đất còn cái cái mà tạo tác do phản ứng tạo tác nhất là phản ứng tạo tác từ tâm lý thì cái đó mới cái mới là cái hữu vi mà tạo ra cái khổ thì cái cái bạn ngã cái bạn ngã là chấp lầm cái cái pháp tự nhiên trở thành ra là ta Của ta Và từ cái ta của ta đó đó Lâu ngày đó là thành ra một cái ảo tượng Lớn nhất Đó là từ ngạ của ta Sự thật Sự thật thì là à, Trên cái mặt mà mối quan hệ xã hội đó Thì có thể tạm dùng là ta và của ta được Tức là đó là một ý niệm thôi Chứ thực ra chẳng có gì ta và của ta Nhưng mà vì trong cái quy định của xã hội Thì tạm thời rằng là À, cái này mình làm ra cho nên mình nói là Là ta hay là của ta gì đó à, Hay là cái này mình sở hữu Mình mua được Cho nên bây giờ mình nói là ta của ta gì đó Nhưng mà thực ra đó Cái đó nó chỉ là một ý niệm thôi Nhưng mà cái đó Tạm thời là có thể chấp nhận được Nhưng mà từ ngã của ta thì cái đó là Hoàn toàn là ảo tưởng <cười> Tức là tự do mình Mình cho rằng mình có một cái từ ngã cái bản ngã này đó lúc đầu đó là nó hình thành từ cái điều kiện tự nhiên do bản chất hay là do cái nghiệp lực của mỗi người rồi do cái môi trường một cuộc người đó sống nói trong môi trường đó, đó là môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội môi trường xã hội thì nó gồm có những cái quy định của con người hay là môi trường thiên nhiên thì ở cái ở nơi chỗ đó là xuân hà thu đông nó Mức độ xuống Hà Thu Đông nó khác Ở cái chỗ kia thì mức độ xuống Hà Thu Đông nó khác Ví dụ như Ở đó thì lạnh Lạnh tới không độ Nhưng mà ở bên này thì Lạnh nhiều lắm là 18 độ ví dụ vậy Tức là nó khác nhau Do cái điều kiện khác nhau đó Mà thực ra đó Tất cả chúng ta Lẽ ra là sinh ra là hoàn toàn giống nhau Tất nhiên là Tất nhiên là không có ai sinh ra giống ai là bởi vì do cái nghiệp của mỗi người nó đã biến đổi đi rồi nhưng mà bây giờ mình nói cái giả sử mình nói cái đầu tiên đó, cái đầu tiên thì ai cũng có đất nước lửa gió hư không và tánh biết thì là giống nhau nhưng mà bây giờ đó, mỗi người trong cái cái điều kiện của mình thì mới là hấp thu được một số những cái cái cái mà chung quanh rồi thì nó tạo thành một cái cái tính chất riêng biệt riêng biệt giữa người này với người khác riêng biệt về cái um, biến đổi về về cái, cái thể chất ví dụ như do cái vùng này ăn đồ thứ thứ đồ ăn này nhiều còn cái vùng kia là ăn cái đồ ăn khác cho nên nó là cái biến đổi vật chất cũng là khác nhau rồi thì về mặt tâm lý hay là về mặt giáo dục về mặt uh, quan hệ trong gia đình Tất cả những cái thứ đó đó, nó đã hình thành ra mỗi người mỗi khác. Mà gần như là mỗi người là khác hẳn nhau. Không có ai mà giống nhau một cách hoàn toàn về mọi mặt cả. Chỉ giống điểm nào đó thì có. Có thể là trùng hợp nó giống một vài điểm nào đó. Nhưng mà cũng vẫn không có ai trùng hợp với ai. Mỗi người nó vẫn là mỗi khác. Mỗi người vẫn là độc lập. Rồi á, vì cái sự... Cái sự sai biệt Từ những cái sự sai biệt đó, đó Bắt đầu mình hình thành Một cái ảo tượng về cái bạn ngã Tức là tại vì mình thấy mình với người kia khác nhau Mình có người cái này Còn người kia có cái khác Cho nên khác nhau Nhưng mà thầy đã ví dụ như thế này Mình đừng nói nhiều Nói hai, hai thứ thôi Cho người một đường Ví dụ như vậy Rồi á xong rồi đó, cho mọi người đem đi đâu đó thì đem đi làm làm gì đó thì làm Thì á cuối cùng đem đem lại đó thì mu thì mỗi người đem lại một cái sản phẩm khác nhau người thì làm bánh người thì nấu chè người người thì là làm bánh dạo người thì làm bánh khô người thì làm thế này thế kia nè là mà mà nói hình thức á hình thức thì là người thì làm tròn Người thì làm vuông, người thì làm dài Tức là không không cái nào giống người nào hết Không có một cái Cái cái nào mà giống cái nào hết á Mặc dù bản chất của nó là là đường với Vê vê vê Bột thôi Nhưng mà bây giờ không có một đem lại Thì không có một cái nào giống nhau hoàn toàn hết Có thể là hai người cùng làm tròn Nhưng mà vẫn cứ khác nhau <cười> Chứ không phải là giống nhau hoàn toàn Thì vì, vì cái sự khác biệt đó Mà mình có một cái ảo tưởng Là mình với lại người khác là riêng à, Mình đã tạo thành cái bảng ngã này Rồi cái mà mình thích Cái mà mình ghét Cho nên mình mới là tròn lừa cái gì mà mình thích loại bỏ cái gì mình ghét Cho nên nó mới là Hình thành một cái Cái, cái mà trong đó Nó gồm những cái, cái, cái Yếu tố mà cái người đó tròn lừa Thành ra á Cái bạn ngã chính là cái mà người đó chọn lừa để mà tạo thành. Nhưng mà cái này á chỉ nếu mà trong cái nhân duyên tự nhiên á thì cái đó là đúng. Nhưng mà về phương diện à, cái ảo tưởng á thì nó là sai. Cái đúng là cái đúng là đương nhiên là tại vì mọi người trong một cái điều kiện khác nhau cho nên nó ra khác nhau là phải. Nhưng mà cái sai là ở tướng rằng là mình có một cái ta riêng cho nên đó, cái mình thích với với cái người kia thích có thể là dành nhau đưa đến hai hai cái ta là dành nhau một cái cùng thích à. hoặc là cái này mình ghét cái kia mình thích cái người ghét người thích à. thì là không đồng ý kiến với nhau cho nên á nó cứ dần dần nó tạo thành một sự cô lập của một cái ao tưởng về bạn ngã nhưng mà trên thực tế Giống như cái pháp hình của mình đó là buông ra hết Nếu như lúc nào mình cũng thực sự buông ra là không không có cái ý đồ bạc ngại gì hết trơn á Thì lúc đó đi là đi, cho đâu có ta đi Lúc đó nghe là nghe, cho đâu có ta nghe Thấy là thấy, cho đâu có ta thấy Sao nếu cái ta lúc đó mình mới bắt đầu Nếu mình quan sát một hồi thì mình thấy là Cái ta nó không, không có chỗ nào hết trơn Chỉ có cái thấy, cái nghe Cái xúc chạm Cái đi đứng Cái gì đó Tức là chỉ có những cái hoạt động Thuân túy Mà trong đó không hề có cái ta Thì thầy thường hay nói Ngay cả khi mình nằm ngủ Mình chẳng còn cái ý thức gì Về ta nữa hết trơn Thì là Cái thân nó vẫn cứ hoạt động Và thậm chí Cái tâm nó vẫn cứ biết nó không biết trên cái bề mặt mà của mắt tai mũi lưỡi thân ý nhưng mà nó lại biết theo một cách khác có thể lúc đó nó còn linh cảm hơn là các khi mình mình sinh hoạt bình thường hàng ngày nữa. Có khi lúc đó cái tâm mình nó yên lại cái nó lại linh cảm được những cái chuyện rất sâu gì đó. Cho nên á cái lúc đó cái cái cái cái, cái tánh đế cũng như là pháp á nó sẽ từ hoạt động cho không phải không có không có cái ta nào vào đó hết. Đấy mà vẫn cứ sống như thường, <cười> chứ đâu phải phải có cái tan mới sống được. Cho nên á là tất cả các pháp đều là vô ngã. Cho dù là mình có đạt đến niết bàn. Mà nếu như mình vẫn còn nghĩ rằng là niết bàn là ta là của ta là thường á, của ta thì cũng cũng vẫn là không được. <cười> Vì niết bàn đó là tự nhiên. Niết bàn là pháp tự nhiên cái pháp mà lúc mà không còn cái bận ngạ và tham sân si gì nữa mới là nếp bàn mà bây giờ nếu mà mình đã giác ngộ được nếp bàn rồi mà mình bám vào trạng thái nếp bàn đó đó tức là từ cái giác ngộ là thái độ nếp bàn bây giờ nó là biến thành cái trạng thái nếp bàn rồi mà mà nắm giữ cái trạng thái nếp bàn đó thì là cũng là không được à. vì vậy cho nên nó là một cái người mà thực sự sống mình giác ngồi giải thoát hoàn toàn á thì phải thấy ra được vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà cái thấy đó mới là quan trọng chứ không phải là trạng thái vô thường khổ vô ngã là gì. Mà là cái thấy được cái vô thường khổ vô ngã, cái cái cái tâm mà để thấy cái vô thường khổ vô ngã, cái tâm đó mới là quan trọng. Mà lại cái tâm đó đó thì lại là một cái tâm hết sức là vô vi. <cười> vì vô vi cho nên là nó lại là vô vi cho nên vô ngã tuy nhiên bây giờ bây giờ ngay cả cái khái niệm vô ngã đó nó cũng không còn nữa cái khái niệm ở trong đó thì cái khái niệm vô thường khổ vô ngã gì cũng không còn nữa lúc đó không có còn con chồng nữa vậy thì bây giờ cái sự liên hệ ở giữa vô thường khổ vô ngã như thế nào và có cần là phải thấy hết vô thường của vô ngã hay không? Thực ra đó là không cần phải thấy hết vô thường của vô ngã. Tức là nếu một cái người mà quá nhiều cái tham chấp. Tham chấp tức là mình nói là cho là rồi phải là sẽ là đó. Nếu một cái người như vậy đó thì chỉ cần thấy ra được vô thường là đủ giác ngộ rồi. Nhưng mà một cái người á mà là đầy, đầy đầy lòng tham ái. đầy cả những cái nghiệp bất thiện. Cho nên bây giờ á khổ. Thì bây giờ những người này này là chỉ thấy ra cái khổ thì họ là Thấy ra được cái khổ Thì họ mới thoát ra khỏi được cái cái mà Cái cái tham ái hay là cái cái mà Ái thụ hụt Chấm dứt cái ái thụ hụt đó Thì người đó chỉ cần thấy khổ là được rồi không cần phải thấy không cần phải thấy hết vô thường Khổ vô ngã Thấy khổ thôi Nhưng mà cũng có những cái người Có những cái người mà người ta Đến một cái mức độ nào đó Giống như cái ông Bahiya đó là chỉ Phật chỉ có nói vô ngã thôi, chứ không nói từ vô thường vô khổ gì hết. Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy trong nghe, chỉ là nghe chứ không có cái ta ba hy gia nào đó trong đó hết trơn, trong quá khứ hiện tại vì la gì cũng chẳng có ba hy gia nào hết trơn ấy. Thì ông giác ngộ liền, tức là ông chỉ thấy vô ngã thôi, là ông đủ giác ngộ rồi. Cái người mà mà chấp cái ngã đó, thì cái người đó là ảo tượng quá nhiều bây giờ mà hết cái ảo tưởng nó là hết hết cái ảo tưởng đó là hết vì vậy cho nên là chỉ cần thấy vô vô ngã thôi là đủ giải thoát rồi cho nên cái này là tùy theo mỗi cái người tùy theo ở mỗi người trong cái điều kiện như thế nào đó thì là chỉ cần thấy một trong ba cái vô thường khổ vô ngã là giải thoát nhưng mà cái liên hệ của nó đó Cái liên hệ của nó là, một khi mà mình không thấy vô thường, thì tức là mình cứ cho là, phải là, sẽ là. Mà cho là, sẽ là, phải là, thì chắc chắn là không tòa nguyện. Mà không tòa nguyện tức là khổ. Đó. Tức là cái vô thường mà qua khổ là như vậy đó. Và khi nó đã không tòa nguyện rồi, là vô ngã và vì đâu có cái nào mình làm theo ý mình được đâu mình nói là nói là ta của ta à, à, là từ ngã của ta nhưng mà nhưng mà pháp nó vẫn cứ vận hành theo pháp cho nên nó không vận hành theo cái ý muốn của ta cho nên đó nó là vô ngã vì vậy cho nên đó, cái vô thường khổ vô ngã thì nó có liên hệ với nhau mà chính vì cái liên hệ với nhau đó cho nên chỉ cần thấy một cái là thấy cả ba thấy một cái thôi là thấy cả ba. Chứ không cần phải thấy một không phải là thấy một cái. Thì, thì phải đi tìm thêm hai cái kia. Mà hệ mình thấy một cái tức là nó thấy cả ba bởi vì ba cái đó là là là cái cái tính chất Cũng phát xuất từ một cái gốc của các pháp. Cho nên nó là cái vô thường của vô ngạ Thì là để cho tùy cái cái loại người Mà Phá được cái cái cái nào Phá được cái chấp vào thường Hay là Phá cái chấp vào lạc Hay là phá cái chấp vào là ngã Phá được cái nào ấy, Thì là cũng là phá hết được luôn cả ba cái Đó là cũng là một cái, cái liên hệ Và đồng thời là giống như hồi nãy thầy nói Nếu cái liên hệ đó đó là Vô thường mà không thấy vô thường là Thì, thì phải khổ Mà vì khổ Vì vô thường khổ cho nên không thể nào mà mình như ý muốn của mình hoàn toàn được, thì không toàn nguyện nó đã là khổ rồi, mà không toàn nguyện tức là không đáp ứng được cái bản ngã, cho nên thế mà chấp thường, chấp lạc, chấp ngã thì là khổ. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật á, ngài nói Niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, chứ ngài không có nói là thường lạc ngã tình gì cả. Thì bây giờ đầu Phật nói vô thường khổ vô ngã bất tình á thì là thấy như vậy nó nói có vẻ là bi quan quá đi nhưng mà không phải người nào mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì người đó mới là lạc quan tạm thời mình nói vậy thôi cho thực ra cũng phải lạc quan bi quan gì hết nhưng mà mình nói lạc quan là để để ý các mình muốn nói là không bi quan à. ví dụ như bây giờ đó, Nếu mình sinh ra một đứa con Mà đứa con đó nó cứ nó cứ cứ Nằm trong nôi hoài và nó không lớn Nếu nó cứ thương hoài vậy Thì thì đâu có được Nó phải lớn Nó phải nó phải vô thương mới được Cho tại sao mà là muốn thương Cái khổ cũng vậy Cái khổ là bây giờ Nhờ mình đi một hồi Nó đau chân Cho nên mình mới ngồi nghỉ Ở không Cho nên cái đau đó là là là tốt thì thành ra là nhiều khi mình là là chủ yếu là bởi vì do nhận thức sai lầm cho nên mình vẫn là có cái cái ảo tưởng mà chính càng có càng có cái ảo tưởng về cái mà thường là cả tình trường nào á thì càng không thấy được cái bản chất vô thường của vô ngã bất tình trường đó mà không thấy được cái bản chất thực của cái vô thường của vô ngã bất tịnh thì, thì thấy mà bản chất đấy á là thầy đã, đã nhấn mình rồi đó thấy bản chất là thái độ mình đó như vậy khi cái thái độ của mình mà đối với với vô thường của vô ngã bất tịnh mà đúng đắn rồi đó thì lúc đó mới mới thực sự gọi là gọi là từ tài vô ngại. tức là ở trong vô thường mà thấy là đương nhiên rồi vô thường là đương nhiên có chuyện gì đâu mà phải lo sợ À, vô thường mà cái vô thường cũng chẳng làm cho mình trao đạo gì hết thì đâu có thắng khổ cũng vậy khổ là trường đương nhiên mà cái khổ chính yếu là do mình do mình là thái độ mà, mà phản ứng tà tác lung túng à, cho nên bây giờ mình không có, có thái độ đâu nữa thì thì cái khổ mà mình ra ngoài nắng mình nắng chịu nổi thì mình đi bố giờ thôi giờ đâu có sao nữa. còn nếu mình chịu thêm được nữa thì mai mốt mình mình sẽ bằng lệnh hướng thì là thấy ra được bản chất thực và quan trọng là thái độ của mình đối với bản chất thực đó như thế nào à, một cái thái độ hoàn toàn là rộng lẳng trong sáng sáng suốt định tĩnh trong lành chứ không à, không có là phản ứng tào tác lúng tung à, thì tự nhiên là mình giác ngồi giải thoát à, Thì cái giác ngồi giải thoát đó lại là nhờ cái vô thường của vô ngã cho nên cái vô thường của vô ngã này lại là lại tự thành ra là một cái cái vi diều của cuộc sống mình nhiều khi là mình hơi bị mình hơi bi quan đúng là nó hơi bi quan đúng tại vì mình nói là vô thường của vô ngã cho nên mình muốn giải thoát cho mau cho rồi à, nhưng mà cái giải thoát này là phải thấy ra được giải thoát này chính là thái độ khi thấy ra đúng bản chất vô thường của vô ngã